Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huỳnh Vũ, câu chuyện Mưu kế thâm độc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Sảnh đình nhà bà Bưởi là một trong những gia đình giàu có bậc nhất trong làng Đông Hưng. Không phải là do con cháu con đồng trống cha cũng chẳng phải cha mẹ để lại. Tất cả tài sản mà ông bà có hiện tại là từ hai bàn tay trắng đi lên. Mà cho gia đình giàu có như vậy, nhưng ông bà Bưởi sống rất biết trước sau, đặc hàng xóm vô cùng quý mến. Về mặt con cái thì càng ngày khó khăn, để nhau rất lâu vẫn không có con cái, dù thúc thăng khá nhiều. Mặc dù vậy nhưng cả hai vẫn yêu thương đùm bọc nhau vui vẻ sống qua ngày. Hàng tháng cả hai ông bà đều lên chùa cúng dường làm việc thiện, mong một ngày trời thương cho ông bà đứa con. Cái như vậy cả chúng nam trôi qua, cuối cùng chợ cũng nghe thấu lòng của đứa vợ chồng bà. Và bưởi bỗng nhiên mang thai ở tuổi 42, làm cả nhà lúc bấy giờ vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhất là ông Cam, sau khi bà có thai thì ông vui lắm. Đi hết lặng trên sống dưới để khoe, khiến ai nấy cũng đều vui lây. Trên tháng sau bà sinh ra một cặp long phụng, bé trai đặt tên là Đông. Trên cổ tay có một viết bước mặt quỷ màu đen khá nhạt, và bé gái bà đặt tên là My. Tuy mọi người đều thấy viết bước kỳ lạ của Đông, nhưng tất cả đều nghĩ đơn giản. Có lẽ đó chỉ là viết bước có hình dạng khác lạ, cho nên không ai để ý. Tất cả chỉ chăm chăm vào hai đứa bé mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này. Khi năm sau tin vui là một lần nữa ghé ngôi nhà nhỏ, bà Bưởi có bầu lần này là một bé trai bụ bẫm và đáng yêu, cả hai ông bà liền đặt cho cậu cái tên là Tài, vì mong muốn sau này cậu có thể tài giỏi hơn người. Tuy gia đình giàu có nhưng ông bà Bưởi không hề chịu chuộng các con, cả ngày ông bà luôn giữ cái nếp sống từ lúc nghèo khổ, cho nên các con của bà vô cùng ngoan ngoãn. Hôm nay như thường lệ trong lúc bà Bưởi đang ngồi bên nồi xôi, chuẩn bị mang ra ngoài bán. Ông Đông từ bên ngoài chạy tới, ngồi trong lòng của mẹ mà nũng nịu. "Mẹ ơi, hôm qua con được 10 điểm, mẹ thưởng gì cho Đông đi." Bà bưởi thấy thế độ nũng nịu con trai liền cười, xoa cộc đầu của cậu rồi nói: "Đông của mẹ giỏi quá, con muốn gì nào? Mẹ cho Đông ít tiền cho điện tử Đức Khâm." Ngay còn xin tiền cho điện tử, bà bưởi thoáng cau mày. "Đông, không phải ba mẹ đã nói rồi sao?" Cứ không được chơi mấy cái trò chơi điện tử, nó rất hại không có tốt đâu. Hay là mẹ mua cho con vài bộ đồ mới được không? Mẹ toàn cấm con cái này cái kia. Thầy đại nào rồi mà mẹ còn bắt con chơi mấy cái đồ cũ ngày xưa. Con cũng đã 14 tuổi, bạn bè con đứa nào cũng chơi điện tử. Sau cái đó nhà chúng nó làm gì có đứa nào giờ bằng nhà mình. Mẹ rõ ràng nhà ta không hề nghèo, sao bố mẹ cứ suốt ngày bắt tụi con sống tằn tiện, ăn uống đạm bạc như cái đám bệnh hẹn vậy chứ? Này con trai nói bà bưi cứng đờ người không tin vào tai của mình. Đã còn ngoan ngoãn trước kia của bà hôm nay không hiểu vì sao lại có thể thốt ra những lời như vậy. Đông à, ai cho phép con nói những câu như vậy? Anh mọn cái bật tay của mẹ khiến trên đông tức giận, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu nói: "Mẹ, từ bé tới giờ mẹ chưa bao giờ đánh con. Ấy vậy mà chỉ vì lũ khố rách áo o mẹ đánh con, con nói vậy có gì sai? Chứ nghèo hơn nhà ta." Không là lũ bận hèn thì cái gì Lũ chúng chỉ biết đáng làm người ở cho chúng ta mà thôi Ngay đoàn cậu ôm mặt của mình chạy đi Bỏ lại bà bưởi đứng đó đưa ánh mắt ngấn để nhìn theo Âu càm lúc này từ trong nhà đi xuống Thế con trai ôm mặt khóc thì liền cất tiếng Có chuyện gì vậy mình Sao mình lại đánh con như vậy Thì cũng không biết nữa Nhưng thằng đông nhà mình Này đến đây bà bắt đầu kể lại toàn bộ những gì bà nãy đông nói Âu càm nghe vợ kể đến đâu thì lừa dẫn bốc lên. Âu đầm chất nước dưới bàn mà gầm lên. Cái thằng này láo thật đấy. Tới khi nào trong đầu nó có cái suy nghĩ khinh thường người nghèo vậy? Không lẽ nó đã quên bố mẹ nó cũng từ những người bần hèn đi lên? Không được. Tôi phải cho nó một trận. Cho nó bỏ cái thứ khinh thường người khác đi. Thôi ông ạ. Bạn nãy tôi cũng đánh nó rồi. Chẳng bạn nãy bị tôi đánh nó tức nó chạy đi. Mà ông ạ mau lại đề phụ tôi khiến nổi số liên xe. Để tôi đưa bán kẻo muộn. Bà này, tôi đã nói mãi rồi. Bây giờ nhà ta cũng đã có của ăn của để, bà cần gì khổ sở thức khuya dậy sớm nấu xôi lòng cái gì nữa cho nó cực dạ. Vợ cái nồi xôi ông Cam vừa cằn nhằn vợ, bà bưởi nghe chồng cằn nhằn chỉ biết cười nhẹ một tiếng rồi nói: Ông nói gì lạ vậy? Ông đừng quên trước nhà con nọ xôi này mà gia đình ta mới không bị chết đói. Tôi không phải là người mù khi thấy ánh sáng mà vẫn đi cây gậy chỉ đường. Bà nói gì kỳ lạ thế? Tại khi khắc nào bà nói cái tính lực kẻ vô ơn. Tại tôi lo cho bà sớm hôm dậy sớm, vất vả, tôi nói vậy chứ có ý gì. Tôi biết mà, nhà tôi cũng quen rồi chả sao đâu. Vả lại nếu mà tôi không nấu rồi nữa thì các cho học sinh xinh nhớ tôi lắm đấy. Mà thôi tôi đi đã nha. Rồi tôi để ở bên ngoài, ông lấy cho các con ăn rồi cho chúng đi học. Bà đi cẩn thận. Sau khi dần rồi chầm sông bờ đền lóc cốc đầy sen đi tới thẳng chừng học. mà vừa đẩy xe tới nơi thì đã có vài ba cô cậu nhóc chạy lăng xăng tới. Chừng cháu cháu bà. Ờ, bà chào mấy đứa nha. Mấy đứa đứng đợi bà lâu chưa? Dạ cũng mới thôi. Mà sao bà biết chúng cháu đứng đợi? À, thì hôm nào chờ vậy, bà quen rồi. Vậy thôi còn sớm, bà để tụi cháu giúp bà dọn hàng nhé. Nói là làm lũ trẻ nhanh chóng chia nhau mỗi đứa một việc, phụ bà bừa dọn bàn dọn ghế. sông suối chúng đang sang chạy tới bẩn ghế mà ngồi xuống kêu xôi ăn một cách ngon lành. Thằng nhịn thì cậu nhóc tên Thiện Học cùng lớp của Đông mà liền gọi lại. "Thiện ơi, cho bà hỏi chút." "Dạ vâng ạ." "Trường học cùng Đông nhà bạn phải không?" "Dạ, Đông cũng ngồi chung bàn với cháu." "À, oh, vậy tốt rồi. Trường học cùng Đông có thế dạo này Đông có gì khác không?" Bà bưởi tiếp tục hỏi, nghe câu hỏi này thì Thiện bỗng khựng lại lắp bắp. "Dạ, chị, chuyện này chứ không dám nói." Sao lại không, có chuyện gì? Đừng sợ cứ nói đi, mà không nói là cháu nói đâu. Phải thuyết phục mãi cậu nhóc tên Thiện rụt rè. Bạn đấy dạo này có gì lạ lắm, bạn ấy không được như trước, được trước chức bạn ấy hòa đồng ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi bạn ấy chơi chung với đám bạn nhà giàu hồi bên, thì như là một người khác vậy, cứ luôn cần cặp thua lỗ, phần chia giải cấp với tụi cháu. Còn nữa bạn ấy bắt chúng cháu phải phục vụ cậu ấy bất cứ việc gì cậu ấy yêu cầu. Nếu không cậu ấy sẽ nói với bà để đổi việc bố mẹ cháu. Nghe cậu bé tiền nói bà bưởi chít đứng bần lắp bắp. Nhưng gì cháu nói có phải sự thật không? Tại sân đông nhà bác nó lại trở nên như vậy. Lúc trước không phải nó rất ngoan. Giá lúc trước là như vậy, nhưng mà hiện tại cậu ấy thay đổi, không chỉ trong giờ học bạn ấy không còn chăm chỉ nghe giảng như trước mà chỉ ngึ่ง ngẩm phác phách, thậm chí có lần cháu nhắc nhở bạn ấy nên chú ý nghe giảng không sợ bị mất kiến thức. Ai vậy mà bà nãy tức giận la hét rồi xé cả sách vở của cháu? Trời đất ơi. Sao lại có chuyện như vậy? Vậy sao bác không thấy thì cô nói gì? Bà bưởi nghe đến đây hoang mang bỗng lên tiếng hỏi, "Chị thấy cậu nhóc tên Thiện lắc đầu. Dạ, là lần đầu cậu ấy nam nên cô giáo chỉ bắt cậu ấy xin lỗi rồi bỏ qua. Vậy cháu có biết đám bạn mới của đông là ai không?" Cháu chỉ biết đó là nam thằng Kiên con ông chủ tịch, thằng Minh con ông chủ bán dầu. Thành hoàng có đông đám giám đốc chỉ trên thành phố cho không rõ, đa phần chúng nó toàn là con đông chống cha, ai cũng tránh cây cổ vị chúng để chứng rắc rối. Ờ, bà biết rồi, cảm ơn cháu. Nữ đoàn bộc quay lưng đi tứ xe để tiếp tục bán xôi. Khoảng một tiếng sau xe xôi cuối cùng cũng hết, bà liền nhanh chóng đẩy xe về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Về đến nhà bà liền đi vào trong phòng làm việc của ông cam. Ông ơi, ông, có chuyện gì vậy bà? Sáng nay tôi đi bán xôi Cặp cái thằng nhóc tiên thiện học cùng thằng Đông nhà mình đấy Ông có biết nó nói cái gì không Nó nói gì Nó kể cái thằng Đông nhà mình dạo này hư hỏng lắm Toàn chơi với đám thằng Kiên con chủ tịch thôi Mà cái thằng đó ông biết thừa là Nó 14 tuổi đầu suốt ngày ăn chơi đàn đúng Không chỉ vậy còn giao dô với đám giang hồ ai cũng biết Ây vậy mà thằng Đông lại đi giao dô với đám đó Ông nói xem chuyện này Không thể nào như vậy Và cứ để đó lát nữa nơi học về Tôi nói chuyện với đó Ông Cam có chút tức giận nhưng mà tuyệt nhiên ông không để lộ sự tức giận cùng bình cho vợ thấy. Ông chỉ lặng lặng trở lại phòng làm việc. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đồng hồ điểm 11 giờ thì từ bên ngoài tông khoắc cập đùng đình bước vào. Vợ Và thấy bà Bưởi nó chỉ khẽ tiếng chào rồi sắc đó cấp sạch đi vào phòng đóng cửa lại. Thấy thái độ khác lạ của con trai, bà Bưởi toan lên tiếng từ từ trong phòng, ông Cam mặt đỏ gay gắt. Ông mở cánh cửa đánh rầm sắt đó ra ngoài rực quát. "Đông, mày ra đây." Đông nằm lì trên giường nghe bố gọi tỏ ra khó chịu. "Có chuyện gì mà bố qua Thọ ở Mỹ thế?" Mày còn hỏi à? "Mày đã làm gì trên trường mày nói tao nghe." "Bà già đó nó vì bố sao hả? Mày nói cái gì? Mày dám kêu cô giáo là bà già hả?" Nghe con trai nói, ông cam tức đến tím cả mặt. Ông lôi ra sân bắt cười đồ nằm sấp, rồi cầm cây roi dâu lớn hùng hổ hồ đi tới tính quất. Thì bà mới ngăn lại. Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con? Bà buông ra đi. Hôm nay tôi phải cho cái thằng nghịch tử lên một trận. Nhưng nó đã làm gì? Cái đâu phải tức giận. Thế vợ cứ ngăn mình dạy con. Ông cam điền đẩy bà có một bên. Bà tốt nhất tránh có một bên. Để tôi dạy nó. Nên không bà đừng có trách tôi đánh cả bà nào. Rất cầu ông liền cầm chất cây dòi lớn quất xuống. Từng tiếng dòi vun vút nền xuống thân hình nhỏ bé của đông. Giờ tiếng quất cháy ra cháy thịt vang lên Khiến bà bưởi đứng bên cạnh không kìm được bật khắp Tuy nhiên đồng cắn răng không kêu lên một tiếng Đúng lúc đó thì My và Tài đi học về Thế vậy thì hỏi Có chuyện gì vậy sao bố lại đánh anh hai Tụi bay tránh ra Để tao cho cái thằng này một trận cho nó Chừa cái thói du côn du đáng đi Bà bưởi đứng một chỗ nãy giờ chỉ biết khắp Bà không biết rút của con trai mình làm ra chuyện gì Khiến cho ông Cam tức giận Bà chạy tới kéo tay của My. My à, con nói cho mẹ biết suốt cuộc hôm nay ở trường sẽ đến chuyện gì. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì? Thì My ngập ngừng bà bưởi suốt ruột, phải một lúc sau My mới đáp. Sáng nay anh cổng đám bạn có đánh một người bạn đến mức nhập viện thưa mẹ. Trời đất ơi! Bà bưởi nghe con gái nói sốc đến không thở nổi. Bà một tay ôm ngược miệng thiều thào. Trời đất ơi! Nó... Nói đến đây thì bà dần gục xuống khiến chông mi vợt tài sợ hãi. Bố ơi! Mẹ biểm sao này? Ông càm đang đánh đông nghe con gọi vội vắng vất cây gậy chạy tới. Thế vợ nắm bất tỉnh dưới nền nhà ông Hoàng Quá bế bà Linh rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Xem một hồi khám bệnh bác sĩ mới từ bên trong phòng bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ tôi chồng bà ấy. Bác sĩ à, vợ tôi... Ông Cam lo lắng ngồi trên băng ghế Nghe bác sĩ hỏi để đứng bật dậy Bác sĩ thở dài rồi bảo Bà nhà ông vì quá tức giận Nên nhất thời bị ngắt đi Không có gì đáng ngại cả Cảm ơn bác sĩ Bây giờ tôi có thể đưa bái về được chứ Được Ông cứ cho bà ấy về rồi dõi theo thêm Sau khi dặn dò vài câu Bác sĩ cũng rời đi Ông Cam quay lại nâng đỡ vợ ra xe Cả hai vị nhà Xe vợ về đến cổng nhà Ngay ông bà đã thấy My và Tài đứng đợi không tin đồng đâu. Bà bưởi có chút chạnh lòng rơi nước mắt. Vở bước xuống xe mini đích chạy lại đỡ bà bưởi. "Mẹ, mẹ có sao không mẹ?" "Mẹ không sao. Hãy để con vào nhà xem lại đứng đây." "Dạ, để con và em lo cho mẹ cho nên đứng đây. Còn anh đông vừa rồi được con Phật tài dẫn vào bên trong bôi thuốc rồi." "Ờ, vậy là được rồi." Cả ngày tính nói gì thêm thì bị ông can ngăn lại. "Thôi, Cả hai để cho mẹ vào trong nghỉ ngơi đi Rất câu ông đỡ lấy vợ Mà đưa thằng vào trong phòng cho bà nghỉ ngơi Xong mới quay ra gọi hai người My và Tài tới nghiêm dọng hỏi Hai đứa nói cho bố biết Rốt cuộc ở trường trở ra chuyện gì Tại sao thằng Đông nó lại đánh nhau Già chuyện này nói Thay hai đứa ấp ống Không chịu nói Ông cam điện tức giận đập bàn cây dầm Khiến cho Tài và My sợ đến cứng cả người Tại bấy giờ lắp bắp Cậu không biết nữa bố lại còn đến nơi đất thêm mọi người nháo nhào tìm cô giáo cho anh Thiện đi bệnh viện. Bên cảnh đó có đám anh kiên và cô cả anh Đông. Trời đất, sao nó lại làm vậy chứ? Sao bởi vì Thiện đã nói chuyện của anh cho mẹ nên mới bị đánh, thật là quá đáng mà. Hãy đứng nghe rõ đây. Từ hôm nay bố sư Phật nó bị cấm túc trong phòng một tuần, nên nào mở cửa cho nó ra ngoài cấm đấy. Dạ vâng. Bà bởi lúc này đi từ trong phòng ra nghe thế vậy thì bảo, sao lại nhốt con? Ông tính không cho nó đi học hả? Không học hành gì nữa, cho nó bỏ luôn đi. Sao ông lại nói như vậy? Con mình nó nhỏ, có gì từ từ từ bảo lại nó. Ông đừng làm vậy kẻo tội con. Tội cho nó thì ai tội cho tôi vào bà? Tôi cho nó đi học là muốn sau này nó nên người, làm việc có ích cho xã hội, chứ không phải để cho nó đi học để nó trở thành cái lũ du côn du đảng rồi vào tù ra tội. Như vậy bà nói đi, tôi có cần cho nó đi học nữa không? Thế trong đần này tỏ rõ sự tức giận và bừai có chút lo sợ bởi tính nghiêm chức giờ nói đã là làm. Huống chi lần này con bà lệ gây nên một chuyện lớn. Tôi xin ông, lần này con có sai nhưng ông cũng phải cho nó cơ hội sửa. Không lẽ ông muốn tương lai con mình trở thành kẻ mù chữ? Tôi có thể nhẫn nhịn bỏ qua, có có lần sau thì đúng đó bận đừng có thêm điều gì nữa cả. Nói đoạn ông cầm áo vừa rời đi, và chẳng cần nói bà cũng biết ông đi đâu. Ông Cam sau khi thu xếp bồi thường cho người nhà của Thiện xong, lẽ ra sẽ đến một nơi ông không hề muốn đến. Trước giờ ông chỉ tin Phật chứ không hề tin vào mấy lời bói toán. Ấy vậy mà sau hôm nay, khi con trai cái Hỏa bất giác trong lòng cón rít lên một nỗi bất an khó tả. Và điều đầu tiên ông nghĩ đến đó là việc đi xem thầy tướng số. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tranh rêu vủng quê hẻo lánh, đứng trước cánh cửa nhà Ông Càm có chút vân vân không biết con nên vào hay không. Bất chợn bên trong con tiếng nói giả nô vang lên. Đã tới rồi sao còn không vào. Không lẽ còn đợi mời vào sao. Thế lượng. Ông Càm có chút kinh hãi mặt thốt lên. Sau đó rất nhanh ông kết để kính cửa bước vào bên trong. Nhìn chung quanh ông thấy cảnh vật chung quanh không thay đổi. Nó vẫn như 30 năm về trước. Lúc ông tới đây cùng mẹ của mình. Thế lượng à. thế còn nhận ra con không? Ta làm sao có thể quên được cậu? Cậu chẳng phải không tin vào chuyện tâm linh sao còn đến tìm ta? Thể lượng lúc này đang ngồi thiền định trong hẻm mờ mất, vẫn dễ dàng biết được người trước mặt là ai khi đồng cảm sừng sút. Tại sao? Cậu tính hỏi tại sao ta lại nhận ra cậu hả? Cái này ta đã tính ra từ trước kể từ lần gặp cuối cùng ngày hôm đó. Ta sớm tính có ngày cậu quay lại đây, nhưng ta không nghĩ nó lại sớm vậy. Cẩn vẫn không hiểu lời thầy nói, thầy có thể nói rõ hơn được không? Được, vậy cậu muốn nghe chuyện gì? Con Ông Cam bị những lời nói của thầy lường làm cho hồ đồ không biết thầy muốn nói gì. Bỗng nhiên thầy Lường bật cười làm ông Cam có chút sợ hãi. Thầy cười gì vậy ạ? Ta cười cậu quá hồ đồ. Hôm nay cậu đã tìm tới ta xem bí mật năm đó, cậu không cần giấu nữa. Ta nói cho cậu nghe một bí mật mà năm xưa ta và mẹ cậu Ta làm nhằm muốn đổi vận cho đời sau. Ấy vậy nhưng xem ra nó chỉ thành công được một phần. Cái đến đây bỗng dừng hai mắt của thể lượng sáng quốc, trong ánh sáng mờ mờ của ánh nến làm trông cảm có chút lạnh người dư kể. Ba mươi năm trước mẹ cậu có tới và xin ta xem cho cậu một quẻ về vận mệnh. Ấy vậy mà khi ta xem cho cậu thì thích được vận mệnh của cậu không được tốt. Sau này vốn không được hưởng phú quý về đường con cái sẽ không có. Thế nói sao? Còn không có số phú quý và không có con cái sao? Điều này sao có thể? Cậu cứ bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Phốn về đường con cái cậu không có, cho nên bẫy đất cậu xin ta giúp cậu có con nối dõi. Nhưng cậu không có con đã đật xuống mệnh của cậu. Nếu có chấp thay đổi phải trả một cái giá cực đắt. Nếu nàng thì phải đánh đổi bằng cả mạng sống của người thực hiện. Ây vậy, ấy vậy bẫy không nghe, nhất định cậu xin ta giúp cậu. Nhân ta cũng đã nói trước với bà ấy về những đứa bé cậu này. Sau chúng sẽ có tính cách khác nhau Vậy chúng vốn cầu mặt tới Có thể là oan gia trái chủ Tuy đòi nợ Cũng có thể là người mang ơn từ tiền kiếp tới trả Nếu may mắn được người mang ơn tới Thì về ra cậu và vợ Sẽ được nhờ và Ngược lại nếu là oan gia trái chủ Nó sẽ quẩy phá cho gia đạo lục đục không yên Không chỉ vậy Nó còn tàn sắt anh em Khiến gia đình cậu tàn nát Không thể nào Ngày tới đầu mồ hôi lạnh của ông chảy tới đó Ông lắp bắp Nói như thầy vậy ba đứa con của chúng tôi Cái này rất khó nói Nhưng mà những đứa con do oan ra cháy chủ tìm tới Trên người của chúng có viết bước Hoặc một dấu tích gì đó như là dấu hiệu nhận viết Trời đất Nếu thì nói như vậy không để thẳng đông là do oan ra cháy chủ Thì ông Cam cứ ngồi bần thận miệng lầm bầm Không ngừng những câu gì đó Nhìn thấy đồ lúc này của ông Cam Thầy lượng khai thở dài Nếu đã là phúc thì không vấn nào hóa, mà đã là họa thì không thể tránh. Đây cũng là cái giá mà cậu phải trả cho việc nghịch lại thiên ý. Sao vai vuốt bần thần, ông Cam Bấy giờ liền lắp bắp, "Thầy à, thầy tài giỏi như vậy liệu thầy có cách nào giúp gia đình Tư Khâm?" Cái thì không phải không có, nhưng mà tôi nghĩ cậu không làm được. Sao thầy nói con nghe?" Ông Cam Bấy giờ nhẹ giọng nói thì lững chậm chậm đáp, "Giết nó đi." Khoảng được Không, ông định biến tôi thành một kẻ sát nhân vô nhân tính. Người ta thường có câu hổ giữ không ăn thịt con. Ông sui tự giết con ruột của mình như vậy sao? Cái này thì tùy cậu. Chỉ có cách giết nó đi gia đình cậu mới được an toàn. Nếu không sớm nạch chốc chấn sẽ làm bầm hoạ. Không thể nào. Tôi không thể ra tay độc ác như vậy được. Xin thầy cho con một cách khác được không? Xin lỗi. Chuyện này tôi không thể giúp được. Tôi biết cậu là một người tốt. Nhưng có những thứ buộc phải lựa chọn, giữ được và mất, ta nghĩ cậu nên ngần nhắc. Vì con nói thêm gì cũng vô ích, ông cầm điên đứng dậy buồn bã lủi thủi ra về. Trên đường đi những lời nói của thầy Lượng vẫn cứ văng vẳng bên tai, làm ông không thể nào tập trung lái xe. Cứ như vậy mà ông lái xe trong tâm trạng hoang mang rõ rở, mà không để ý phía trước là một chiếc xe máy tịt ngực chiều. Cho đến lúc ông nhận ra quá muộn. Chững nghe đờ một tiếng phanh xe kéo dài trên đường của một tiếng rầm vang lên. Cả lúc đó một màn đêm kinh như vậy bao phủ, khiến mắt mũi ông không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại ông thấy bà bưởi ngồi bên cạnh mình mà khóc. Có chuyện gì vậy? Ông Cam thiếu thao hỏi, bà bưởi đang ngồi bên cạnh nghe ông hỏi thì giật mình ngẩng đầu lên, thì ông đã tỉnh bừng liền chạy tới. Ông tỉnh rồi sao? Có chuyện gì vậy bà? Sao tôi lại ở đây? trời đất ơi, ông đi đứng kiều diều mặt trông chít người ta luôn vậy. Cái gì hả? Bà nói sao tôi tịch chít người chuyện này. Vừa nói bấy giờ ông vừa nhăn nhó ôm đầu mà suy nghĩ, từng luồng ký ức kinh như vậy quay chậm chậm trong tâm trí của ông như một thước phim quay chậm, cho đến khi ông nhận ra tất cả cũng là lúc bên ngoài có đội đồng chí công an mặc cảnh phục đi tới. Một người bấy giờ điền vào. Chào ông tự lẫn tuấn cảnh sát giao thông và an toàn xã hội. Theo như thông tin tuyển điều tra được ông lúc đấy xe vô tình đâm trúng người. Chời này ông có điều gì muốn nói không? Tôi tôi không biết nữa. Lúc đó tôi đang bị chóng trên nên không để ý được đường phía trước. Đồng chí à, thực sự tôi không cố ý gây tai nạn chết người đâu, đồng chí hãy tin tôi. Khẽ thở dài, đồng chí Tuấn bấy dần điền bảo. Chứ rồi là ông vô tình hay cố ý? thì ông cũng đã gây ra tận nạn dẫn đến chết người, việc này ông vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nơi đoàn đập bên ngoài có thêm vài người công an áo xanh đi tới cầm tay ông lại rồi từ đi. Bà bưởi đứng đó nhìn theo mà lòng rối như tơ vò. Bà không biết phải làm gì trong tình cảnh rối rắm này, chỉ biết khóc sau đó thất tiểu đi từ bệnh viện trở về. Vừa thấy mẹ về tại vẫm mi đã hớt hải chạy từ trong nhà ra rượt cái tiếng. Mẹ Bố bố sao rồi à? Bố con còn đâu ấy. Nói chưa kịp dứt câu thì bà Bưởi đã không kìm được mà khóc nức nở. Mẹ thì mẹ càng khóc thì cô lại hỏi dồn. Dưc con là có chuyện gì, mẹ nói đi. Bố con có sao không? Đợi tay gần nước mắt, bà Bưởi vừa khóc vừa bảo. Bố con bị công an bắt rồi. Mẹ nói sao? Bố bị công an bắt? Nhớ bố con làm gì để công an bắt bố? Bố còn trồng độc lái xe không may gây tai nạn chết người, tạm thời ông ấy đã bị công an đưa đi. Bà Bưởi chỉ khẽ thở dài mặt đáp, tại sao khi toàn sự việc cậu liền nói, vậy sao mẹ không tiếp bỏ lãnh cho bố? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Đây là tai nạn chết người đó con, không phải là chuyện chơi đâu mà muốn bỏ lãnh. Thôi còn nhỏ nhưng tài tỏ rất dĩnh đạt, cậu ham học hỏi cho nên thành tích lúc nào cũng đứng nhất, khiến cho ông bà vô cùng tự hào. Cả ba người đứng nói chuyện mà không hề biết phía bên trong đang có một con mắt ghé sát cửa mà quan sát. Sau khi nghe mọi chuyện đôi môi của người đó chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười rồi sợ đó tắt ngấm. Mà tuần sau phiên tòa được xét xử, ông Cam bị phán 5 năm tù giam và điện bổ cho gia đình nạn nhân số tiền 50 triệu. Nghe toàn tin Phật bà bười buồn rũn chân tay, số tiền 50 triệu đối với gia đình bà không phải quá lớn. Cái mà khiến cho bà chóng vắng là mức án phản của ông đến đến 5 năm giam tù. Suốt trong phiên tòa, ông càm đột được ánh mắt nhìn về bà bưởi và ngay đứa con để tìm kiếm như một tuyệt nhiên, ông không thấy bóng dáng của đông đâu cả. Điều này càng khiến cho ông tin vào lời phán của thể lượng mà không ngừng lo nắng. Không biết trong 5 năm ông đi vắng, nó ở nhà gây ra những sóng gió gì? Càng nghĩ thì mồ hôi lạnh trên chán của ông lại càng chảy. nhưng thì điểm hiện tại cho dù ông có làm gì đi chăng nữa cũng không thể xoay chuyển được. Ông chỉ biết thở dài mặc kệ cho số phận. 5 năm sau. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là thời gian ông cam tỉ tù cũng đã hết. Hôm nay chính là ngày ông mãn hạn tù. Trong 5 năm qua, những lúc bà bưởi đi thăm ông chỉ có mi vật tại, tự nhiên ông không hề tới một lần, khiến ông cảm thấy sót xa trong lòng. Không chỉ vậy, những lời nói về cậu con trai của mình càng làm cho Trấn Ninh ngắn ngẩm vẫn lo sợ. Bởi đông hiện tại là một cậu thanh niên ngỗ ngược, không kinh dè bất cứ ai. Trong lúc ông mà tu thì ở bên ngoài đông đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, cơ nghiệp của ông cũng vì vậy mà sa sút dần. Tiếng bước chân nặng trĩu cứ như vậy băng đi, cho đến cổng trại giam thì dừng lại. Bởi trước mặt ông bà bưởi cùng với My và Tài đang đứng đó nhìn ông với một ánh mắt dạng dỡ vui vẻ. Bởi thấy bố cả Tài và My liền lao tới ông chậm đến ông rồi nói Bố à, cuối cùng bố đã về rồi. Bố về với hai đứa rồi đây, kìa bà. Bà thấy tôi về bà không vui sao à? Bà bưởi đứng đó nhìn ông hai dòng nước mắt không biết chạy dài trên má từ bao giờ. Bà bưởi bấy giờ nói Ông nói gì vậy? Ơ không thể tôi đang cười sao? Trời đất ơi bà coi kìa. Năm nay cũng ngót 60 rồi còn khóc nhè nữa à? Ông buổi đi tới lấy chiếc khăn mùi soa lau nước mắt cho vợ, không quên chọc bà một câu. Bà buổi khẽ đánh yêu ông một cái rồi bảo: "Ông thật là. Bây giờ chúng ta đều đã có tuổi rồi đâu còn trẻ chung gì nữa mà còn nói tôi vậy chứ. Bảo ông nghĩ tôi vẫn còn lộc cô bé năm xưa." Đối với tôi thì bà vẫn mãi là cô bé năm ấy Ông Cam cười nhẹ mà nói Hai chị em tải mi đứng nhìn bố mẹ Mà chỉ biết lắc đầu che miệng mà cười Đôi khi điều làm cho tăng hạnh phúc Chính là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống Cả bốn người sau giây phút đoạn tụ Đến nhanh chóng điên xe mà trở về Trên đường về ông Cam cất tiếng hỏi Thằng Đông nó đâu rồi Bà bởi đang cười tươi nhẹ nhàng Nghe chồng nhắc đến đứa con trai thì liền thất ngấm bà ậm ờ. "Nên nó có việc gì với bạn nên không đón được ông, ông đừng buồn nhé." "Vậy nó coi bạn hơn người bố hay rồi." "Ông bình tĩnh đi, ông mới ra đừng vì cái chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến sức khỏe, không đáng đâu." "5 năm, năm qua chắc khổ cho bà lắm." Khẽ thở dài, ông nói, bà bưởi cũng chỉ biết gật đầu rơm rớm nước mắt, chứ không nói thêm câu nào. chiếc xe cứ như vậy lăn bánh trên con đường tấp nập người qua lại. Bất chợt ông Cam nói: "Bác tài à, xin dừng xe." Nghe tiếng ông Cam kêu dừng xe, bác tài cũng nhanh chóng phanh cho xe dừng lại. Chiếc xe vừa dừng, ông Cam đã vội vàng xuống xe mà chạy đi. Tài và Mỹ thì bố cùng mình chạy lại, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cả hai cũng nhanh chóng chạy phi sau mà cất tiếng: "Bố ơi có chuyện gì vậy?" Ông cảm tin ngàng hay có nổi nhưng không trả lời. Ông kinh như vậy cắm cúi mà chạy cho đến một khoảng đất trống phía rừng này. Cho đến lúc này thì tài Võ Mi dường như đã hiểu. Phí trưng cơ bồn đám thanh niên đang vây quanh một cô gái mà không ngừng buông ra những lời nói khiếm nhã. Không chỉ vậy chúng còn đụng tay đụng chân khiến cho cô gái sợ hãi mà không ngừng kêu thét lên. Trên đường thấp nẩm người con lại nhưng bất tuyền nhiên không ai dừng lại giúp đỡ. Không phải thôi, bởi đám thanh niên ngoài kia, ngoài ra thế quần đồng chống cha thì còn một đám du côn ai dám động đến chúng. Một thằng thanh niên cao to với mái tóc vằn chó liền tiến đến tiếng. Này cô em, sao lại lại hết đầm mỹ lên vậy hả? Cho dù em con lại hết đến rách cổ cũng không ai cứu đâu, ngoan chịu bọn anh chút, bọn anh bo cho. Lũ khốn, bỏ tay dơ bẩn khỏi người của tao đi. Cô gái bị người thanh niên sở vỏ người thì hoàng hút cắn tay của hắn. Một tên khác đi tới túng tóc tắt buồn búp vào mặt của cô. Còn mẹ mày. Làm gái quán ba mày đặt tránh à? Nói cho mày biết hôm nay. Mày phải vui vẻ với bọn tao. Bằng không... Vừa nói hắn vừa giữ con dao sắc nhọn dơ về phía trước mặt cô gái. Tôi bị đe dọa nhưng cô gái vẫn cố gắng chống cử. Nhờ bọn lên mặt của hắn mà nghét. Mày có giỏi thì mày giết tao đi. Tao thả chết chứ không để chúng mày làm nhục. Đu chó má. Khốn kiếp. Cần đĩ này mày dám à? Mà. Tên Thành Điền bị cô gái làm bẽ mặt thiệt quá hóa giận, hắn cầm đên giơ tay tính tát thì nghe tiếng quát. "Đông, rụt tay lại đi." Cùng tiếng quát là một bóng người lao tới giật phăng con dao trên tay của cậu. Đông số phút bất ngờ định thần nhìn lại, nhờ ra bóng quáng quanh thuộc chức mặt cậu khẽ cười. "À, tưởng ai, hóa ra là ông bố Quỳnh Hoa à, ông định làm gì tôi? Mày dám nói chuyện với bố mày vậy hả?" Nghe ông căm hỏi Đông chỉ khét cười Nói đáp Thôi sao lại không dám Nói chồng biết tốt nhất ông đừng có lo chuyện bao đồng Bà không đừng trách thằng này bất hiếu Kể anh Đông Sao anh hỗn hợp với bố thì Tại đứng một bên nghe những lời của Đông nói tróng váng Cả không thể hiểu tại sao Đông Là có thể nói ra những lời như vậy Với người đã sinh thành ra mình Đông chẳng những không nghe lột tai Hắn ta còn tỏ ra tức giận hơn rồi quát Cầm mồm Chuyện của ta không còn mề quản để con lắm lời nếu không mà đừng trách ta không để tình anh em đó. Một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt chiếc sứ ngỡ ngàng của tất cả mọi người, làm thành liền mọi chuyện chấn đến rắc rối đến răng hiểu cho nhỏng chuẩn hết. Còn lại mình đông đứng đó đờ đờ mắt đỏ quạnh nhìn thẳng vào ông cam với một vẻ mặt vô cùng tức tối. Nó chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy lẳng lặng quay lưng rời đi. Thế vậy ông cam điên quát. Đứng lại, mày muốn đi đâu? thì đây đó là quyền của tôi, không cần đông quản. Thằng này 5 năm nay không có ổng vẫn sống tốt. Nghịch tử, mẹ có giỏi mày đi luôn đi, đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Thôi bố, bố đừng vì ánh ấy mà tức giận hại đến sức khỏe. Chúng ta mau qua lại nhà thôi, kẻo mẹ đợi. Bà mười ngồi lại trong xe tiếp bước con đông cảm đi lâu thì sút ruột. Tuấn bước ra ngoài đi tìm tiếng họ trở lại bà hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chúng ta về nhà thôi. Từ hôm đó trong lúc dùng bữa thì từ ngoài đông phóng xe vào bên trong, cả chân chống xe nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong phòng, chẳng thèm chào hỏi ai. Bà Bời dường như đã quá quen với cảnh này cho nên mặc kệ. Ông cam thì khác, ông không thể chịu đựng được sau sự hỗn hảo của thằng Quý Tử. Ông đứng dậy đi thẳng vào trong phòng đông rồi quát. Mày đi đâu mày? Mày không thấy bố mẹ của mày ngồi đó sao? Là gì đông ra? Ông không để thằng này yên ồn được hả? Bàn sắc ông phát triển tốt của tôi Bây giờ ông lại vừa đây trách móc tôi Hay là ông muốn đổi tôi ra khỏi cái nhà này Ông ấy vừa lắm Bây Tôi làm sao Vì ông mà tôi mang tiếng là con của kẻ giết người Ai nấy đều xa lánh tôi Tôi trở thành những ngày hôm nay cũng là do ông cả đấy Vì nên tốt nhất đừng có chen vào chuyện của tôi Cứ coi như thằng này không tồn tại trong căn nhà này là được rồi Nghe con trai nó đến đâu Ông tróng vắng Ông đổ gục Ông thiểu thảo Mày là thằng trời đánh lại bất hiếu, mày cút ra khỏi nhà tao. Ông ơi, ông làm sao thế? Tông, sao con có thể nói những lời như vậy được chứ? Bà bưởi đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện, với thích chồng ngã xuống và vội vàng chạy tới đỡ ông dậy, quay răng trách mắng đông. Nhưng cậu ta nào có cho những lời đó vào tai mà chỉ khẽ hừ một câu, sau đó đuổi hay ông bà ra ngoài và đóng cửa lại. Cho đến thời điểm này ông Cam chắc chắn lời nói năm xưa của thầy Lượng là chính xác Nhưng hiện tại ông cũng không thể làm được gì Chỉ biết thở dài chấp nhận số phận mà thôi 7 năm sau Các nhà vốn khăng trăng giàu có nhất nhì làng Đông Hưng Nay trở nên sâu sắc Không đến mức nghèo đói Nhưng sự giàu có bậc nhất đúc trước đã không còn Ngày ngày hàng xóm nghe lời cãi cỏ của hai bố con nhỏ ông Cam Chỉ biết ngắn ngầm lắc đầu Một người bảo Hồ thân cho hai ông bà ấy, ăn ở rõ là hiền lành, tại sao lại có đức con ngỗ nghịch thế chứ? Bệnh làm sao? Cha mẹ sinh con chứ sinh tính, có ai muốn vậy đâu. Thôi thì số phận nó đã vậy thì phải chấp nhận thôi chứ vấn sao bây giờ. Những tiếng b่น tán cứ như vậy vang lên, bệnh trong đùng đập bàn rồi nói. Thử hỏi ông bà lệnh cuối, có cho tôi liêm hồng làm vợ không? Mày muốn lấy ai thì lấy, nhưng có đó nhất định ta không đồng ý. Ông cầm đáp Đông nghe xong tức lắm hắn nghiến sang Nhưng em ấy đã có bầu Đang mang trong mình giọt máu của tôi Nên là cháu của ông đấy Mày nói gì? Nó có bầu? Đúng, em ấy có bầu được 2 tháng Nếu 2 người nhất định ngăn cản Vậy tôi và em ấy sẽ ra ngoài sống Thôi được Nếu như nó có bầu vậy thì để ta xem ngày qua hỏi cưới cho mày Đến đất này trời không chịu đất Thì đất chịu trời Ông Cam chỉ biết cả đầu đồng ý Đồng sầu khi nhận được câu trả lời hắn mong muốn, tiếng hài lòng đứng dậy rời đi. Hắn vội đi tìm tài cũng đi tới, anh ngỏ ý bản thân cũng đã có bạn gái và muốn cho mẹ cho cưới. Chả phải nói ông cam bà bưởi vui vẻ đồng ý ngay, bởi ông bà rất tin tưởng Võ Tài. Và còn đúng với cái tên mống mà bà đặt cho, anh vô cùng tài giỏi và ngoan ngoãn. Hiện tại với bằng kỹ sư loại giỏi, anh đã sớm có định hướng cho tương lai và cũng là lúc anh nên trọng nguyện. Ngay bản gái đã bền bành trong lúc khó khăn nhất, rõ ràng một danh phận. Sau khi nhận được cái gật đầu của bố mẹ, cha mẹ của Tài vui vẻ gọi điện cho bản gái thông báo tin vui, hai ông bà cũng chỉ biết nhìn nhau cười trong niềm vui ấy. Vậy là trong cùng một ngày trong tháng, hai cái đám cưới này lập tức được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người, nhưng sóng gió của gia đình ông Cam cũng bắt đầu từ đây. Họ vốn là một danh chỉ có tiếng từ thời điên học. Ông bà Cam đã sớm biết điều này, cho nên khi Bít đồng muốn cưới cô ta, ông bà cẩn lực phản đối. Tính tình cô ta Chu Hoa đanh đá không hề coi trọng ai trong gia đình, ngược lại Viên Hồng Thị Nguyệt là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, luôn tận hiếu với bố mẹ chồng. Trong mỗi quan nể chỉ dâu em chồng luôn cư xử đúng mực khiến ai nấy đều quý. Nhưng điều đó vô tình khiến cho Hồng chững mắt, cô luôn tìm đủ mọi cách để chặn ép Nguyệt. Nguyễn vô cùng mệt mỏi nhưng tuyền nhiên cô không mở miệng kêu than. Ông bà bưởi thấy vậy thì cũng không vần lật cách, định lên kế hoạch bán vĩnh nhau, chia chiếm mảnh đất ra làm 3 phần. Phần căn nhà ông bà ở và hai phần kia cho Đông và Tài. Kế hoạch đã lên, nên Đông bà và ngay vợ chồng Đông và Tài ra rồi bảo: "Hai đứa bây giờ cũng đã khôn lớn, cũng đã có gia đình riêng, hiện tại hai đứa cũng đã có chồng, cái mi nó là phần à, gái theo chồng thì thôi." Nhưng mà ngay vậy chồng anh em tuổi bay phải tính ra ở riêng để vững kinh tế lo cho con cái. Hiện tại thì để cho công bằng bố sẽ chia mảnh đất ra làm hai phần cho mỗi đứa một nửa, thằng đông bên trái thằng tài bên phải. Hồng vốn là một con cáo già nghe xong liền trề môi. "Bố nói vậy thì con xin nghe, nhưng mảnh đất bên phải nó là đất ngay mặt đường bố biết đấy. Còn Vinh Đông cũng đã có thằng tin rồi. Phải chồng con cũng tính đã tính để xin đông bán ra riêng, nhưng mà ông cũng chưa có dám nói." Tiền đây thì con cũng xin nói với ông bà Cho vợ chồng con xin cái miếng đất mặt đường Để vợ chồng con mở cái tập hóa buôn bán Còn vợ chồng chú Tài Thì đi đi về về suốt Có buôn bán gì đâu Chắc là vợ chồng chú ấy cũng không có vấn đề gì đâu Phải không ạ Thầy nghe chỉ dâu nói như vậy Có chút không vui Nhưng cũng không nói gì mà chỉ ngồi im Nhưng bà bười lại bảo Chuyện này chắc là không được Bởi vì cái nguyệt nó cũng có bầu Và đã nói trước với mẹ rồi Nó cũng sẽ nghỉ văn phòng ở nhà buôn bán Nhưng bây giờ con nói vậy thì Nói vậy là bà thiên vị vợ chồng nó hơn vợ chồng chúng tôi phải không Đồng vốn tính nóng này Thế mẹ có ý định không thuận tình thì đập bằng đứng dậy Nhìn thái độ của anh trai tài không ưa nổi Đến đứng bật dậy rồi nói lên Anh nói cái gì đấy Anh với em đều là con của bố mẹ Bố mẹ cũng đã phân chức công bằng Sao anh lại nói bố mẹ thiên vị này nó Mày cầm mồm đi Mày lẽ tưởng ta không biết cái bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của mày đâu hả? Trên mặt ông bà thì mày tỏ ra là con người hiếu thảo, sân lưng âm thầm rót vào tai ông bà, để hãi ông bà ấy cho mày mảnh đất tốt hơn phải không? Anh quá đáng lắm đấy. Tôi anh còn nói lằng nhằng không chừng bực đừng chớ em. Tại Dương nhất thời bị đâm chầm cho phát điên, hai mánh của cậu lúc này đỏ gay, nhìn thái độ của Tài hắn càng thích thú mà tiếp. Sao? Không lẽ tôi nói không đúng à? Nếu không đúng sao mày lại tức giận như vậy? Ta khuyên mày nên bỏ mặt nạ sống thật với bản thân đi, đừng sống cái kiểu giả tạo đó thật khinh đó. Một cú đấm như chửi rắng mạnh vào mặt khiến cho đông xẩy sầm mặt mày. Hỏng tích chồng bị đánh thì liền giãy nảy cả lên, chỉ tay vào mặt cậu mà chửi. Mày là cái thứ mất dạy. Mày dám đánh anh mày hả? Chị ăn nói cho tử tế, chị nói mất dạy. Tôi được ăn học đàng hoàng chứ không phải cái loại lẳng lơ đánh đấm rồi kia. Mày, thôi đi. Ông cam ngồi nhìn hai con của mình đấm đá lẫn nhau không khỏi chua xót. Ông dần giữ quát lớn giọng ông lại tiếp. "Tảo vì mẹ chung mày nói sao, thì không có tranh cãi thêm, có đứa nào không đồng ý thì tự ra ngoài mua đất." Xét lời ông đứng dậy rời đi, bà bưởi cũng không nói thêm câu nào mà chỉ khẽ chấm nước mắt đứng dậy đi theo. Đương vấn hùng biết có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng cũng đành hậm hực đứng dậy mà trở về phòng. Chỉ còn lại tại phòng nguyên đứng đó nhìn nhau mà không khỏi thở dài ngao ngán. Và trong đông trở về phòng, tức tối đóng sầm cửa lại ông bảo: "Tức thật, ông bà giờ chỉ biết thiên vị cho vợ chồng nhà nó, chúng ta thì không lẽ để chúng nó cướp mảnh đất đó sao? Nhất định tôi sẽ không để cho vợ chồng chúng nó được đắc ý đâu." Đông tỏ ra tức giận, vừa nói vừa nhìn, ánh mắt của hắn tuất lên một vẻ độc ác sắc lạnh, thêm một chút tàn độc. Nhưng sắc mặt của chồng mà cũng có chút lạnh lùng, cô ta mới giờ hỏi: "Anh định làm gì?" Khét cười lạnh một tiếng đông không đáp Mà cứ như vậy đi thẳng đến giường ngủ Cho đến sáng ngày hôm sau Mới sáng ra gà còn chưa kịp gáy Đông vội vã nói Sẽ đi không có nói với vợ câu nào Hồng tuy có chút thắc mắc Với thái độ kỳ lạ của chồng Thế nhưng mà cũng mặc kệ Hồng tuy có thắc mắc thái độ khác lạ của chồng Nhưng cô vẫn mặc kệ Vừa ra khỏi phòng cô ta đang gặp Nguyệt Và thấy em giàu tính nóng trong người Cô ta lại nổi lên Có người cậy mình mang thai là mình làm mày. Đến giờ này mê dậy. Cái nhà này đúng là vô phúc. Khi ấy giết phải cái thứ như cô về làm dâu. Cô biết không? Thầy trong vòng đi ra nghe chị dâu nhất vợ của mình như vậy anh tức lắm. Chị Hồng à. Chị nói ai vô phúc khi thấy với vợ tôi. Thầy nói cho chị biết. Cái nhà này vô phúc khi giết được chị về làm dâu đó. Ai để con dâu ngồi đến giờ này mê dậy. Không thèm xuống dọn giúp bố mẹ chồng. Chị biết suốt ngày phấn son đàn đúng. Và từ cuối dậy từ sớm dọn dẹp cơm nước cho cả gia đình Chứ không như cái ngữ của chị đâu Hồng nghe Tài nói anh tức giận lắm Mặn đỏ ngay cô tảng gạo đi Chưa bỏ ai vô phúc khi lấy được tôi Tôi nói cho chú biết Cái nhà này phước ba đời mới được tôi về làm dâu đi chú biết không Chú đừng giả cái giọng láo tết mất dậy ra với tôi Hồng à Mày có thôi đi không Ngày nào mày không gây họa được cái nhà này mày không chịu được hả Bà mười trong phòng nghe những gì cô Tân nói thì chứng tai không thể chịu được, liền đi ra bên ngoài mặc quát. Bà nghe mẹ chồng quát thì tức lắm nhưng không nói gì. Cô quay mặt đi thẳng ra ngoài chờ Liên xem máy rồi phóng đi. Đồng chồng biết đi đâu mà về đến tận chiều tối mới về, vừa thấy chồng về hồn tan lao ra ngoài ôm lấy hắn, khóc lóc rụt rè lễ. Kẻ vỗ vai trấn an vợ đồng nói: "Em cứ kể chúng nó, tài sản tốt đẹp của chúng nó không còn nhiều đâu." em cứ an tâm đi, rồi chúng ta sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình." Vừa nói hắn ta vừa cười lên man dở. Hồng Ti không hiểu ý tứ trong câu nói của chồng nhưng ậm ừ mà không hỏi gì thêm. Từ đó đang ngồi ăn cơm bất chợt tai nghe một tiếng động bên căn nhà đang xây dở của mình. Anh vội vã chạy ra ngoài mà quên không cầm đèn pin, thế vậy vợ anh liền chạy theo. "Anh đi đâu đấy?" Nhìn có vợ bé nhỏ cùng mình đang mang một chiếc bụng lớn đuổi theo, Tại đứng lại quay sang rửa vào. Trời đất ơi em đang bụng lớn chạy theo anh làm gì, nhỡ vấp ngã thì lại khổ, em vào trong nhà đi. Anh à, vừa nghe tiếng đồng anh qua lại xem một chút. Nghe chồng nói nguyệt quay đầu lại không tiếp tục đi. Về phía của tại anh nhẹ từng bước đi vào bên trong, cô căng mắt nhìn trong bóng tối, nhưng mà tuyệt nhiên trong căn nhà không có gì. Thầm nghĩ chắc giờ con chó con mèo chạy qua. Anh quay lưng lại vẫn đi về nhà lúc này. Bất chợt trong bóng tối có một bóng người đứng lù lù bước ra. Ánh mắt trong đêm của hắn ta vô cùng sắc nhọn, nhìn thẳng về bóng lưng của anh mà nhế nhuyền miệng cười. Hai ngôi nhà lớn phải xây mất gần nửa năm mới hoàn thành, và ngày mà ngôi nhà mới được hoàn thành cũng là ngày tai họa ập xuống gia đình của anh. Thằng con tí lúc nãy tên đứng 5 tháng tuổi, không hiểu sao nó đang nằm ngủ trên giường mà lại khép rén lên như ai đó đánh. Mằng cho mẹ có dỗ dành kiểu gì nó cũng không nín, ánh mắt của nó cứ trợn ngược nhìn lên trần nhà mà gào khóc. Không biết đang có chuyện gì, xảy ra mọi người chỉ biết nhìn nhau với một ánh mắt ái ngại, một người bảo: "Này thằng bé bị làm sao mà khóc hoài vậy? Thử xem thằng bé có bị đau ở đâu không? Để cái thằng bé khóc vậy suốt ruột quá." Nguyệt lúc này vừa tìm cách dỗ con vừa khóc mà đáp: "Chợ cũng không, không biết thằng nhỏ bị sao, nãy giờ nó khóc dữ quá." Hai mắt cứ trợn ngược lên lẩm chống lo quá, chắc là phải cho nó đi viện thôi. Ở đống đây, cho nó đi viện để bác sĩ khám coi sao, chứ giờ nó còn bé thế này chưa biết nói, cũng không biết đâu mà lần đâu. Vả lại trong ngày tân gia vợ chồng của tài ta phải bế con đi bệnh viện trong đêm, sao mà hồi kiểm tra sức khỏe bác sĩ cứ luận thằng bé không xong cả. Chắc có lẽ nó lại nhà nên khóc như vậy. Mà xong bác sĩ liền rời đi, vợ chồng tài cũng bứt rỡ. Lê Vinh một đêm sau đó xin xuất viện rồi trở về nhà. Kể là thay hai người sau khi trở về thằng bé lại tiếp tục khóc, cho đến khi bà nội bế lên mới chịu nín. Điều này càng chứng minh được lời của bác sĩ, chắc thằng nhỏ lại nhai cho nên mới như vậy. Trong lúc mật tại đang lúi húi dọn dẹp điện thoại đồ chung anh đến nhấc máy, xong không biết đầu dây kia nói gì. Chỉ nghe xong sắc mặt của tại có chút biến đổi, anh vội vã ra ngoài. Người đang dọn đồ thì vậy thì hỏi Anh đi đâu vậy có chuyện gì thế? Anh có công việc cần phải đi gấp, em ở nhà dọn dẹp nhé." Giếc Cấu anh vội vãng bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của vợ. Ở nhà Nguyễn đang dọn dẹp bất chợt nghe tiếng ai đó thì tầm bập bên tai, ban đầu là một người, sau đó rất nhiều tiếng thì thầm kinh như vậy vang lên trong không gian. Cô sợ hãi giật cất tiếng: "A ai đó?" Không có tiếng trả lời, tiếng thì thầm cũng không biết từ lúc nào biến mất. Nguyễn Cát lắc đầu tự nhủ con đã bản thân ngay nhẩm rồi tiếp tục dọn dẹp. Sàn dẹp một nồi cuối cùng cũng đã xong, chỉ còn trên tầng thượng nữa là chưa quyết dọn. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ chiều Nguyễn tự nhủ. Thôi, tầng thượng để sau mai dọn cũng được, bây giờ phải nấu cơm rồi qua đón thằng Tít. Cái lò mổ hơi chín chắn Nguyễn bắt đầu tiến lại gần bếp, bên trong nhà bếp lúc này nhá nhem tối, cảnh vật bên trong tối tăm có chút lạnh lẽo khiến cô lạnh người. Nguyệt lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang hiện diện trong đầu, đi vào bên trong nhà bật đèn tìm công tắc. Ánh sáng lóe lên ngắt đập tức Nguyệt há hốc mồm sững sốt, bởi đối diện với cô trên căn bếp lúc này là một bóng đen đang ngồi đung đưa, nó đưa cặp mắt đỏ quạch nhìn Nguyệt rồi khẽ nhếch miệng cười. Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Nguyệt thét lên một tiếng rồi kinh hãi ngất lịm. Tại đang giải quyết công chuyện trên công ty thì tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Nhưng vừa đang bận giải quyết công việc nên anh không để ý, mà đến khi mà trời đổ về khuya anh mới vô thức đưa tay sờ vào điện thoại. Nhìn mười cuộc gọi nhỡ của mẹ hiện lên, bất giác trong lòng của tài có chút bất an, anh liền nhanh chóng cầm lên gọi lại. Alo mẹ có chuyện gì vậy? Con đang ở đâu? Mẹ tới bệnh viện đi. Cái nguyệt nó đang ở phòng cấp cứu. Mẹ nói sau, vợ con. Nghe mẹ nói anh hoảng hốt lập tức Ông gấp bỏ công việc rồi nhịn lên xe phóng tới bệnh viện, tới nơi bà bưởi vừa khóc vừa bảo: "Con làm gì mẹ gọi mãi không nghe thế? Vợ con coi bị làm sao vậy? Chuyện này mẹ cũng không rõ, mẹ đang bế cô Tít nghe tiếng vợ con hét lớn, mẹ hoảng hốt bế cô Tít chạy sang, vợ con đang ngã ngất tẹt dưới, đầu thì bê bế bết máu. Hoảng quá mẹ gọi bố con nhanh chóng đi đến bệnh viện. Vừa nãy mẹ mới bảo bố con về chăm cái thằng Tít rồi điện cho con, nhưng mà không được đâu." Dạ tại con bận công việc không để ý Có biết vợ con cô ấy sao rồi Cả hai đang nói chuyện Thì cửa phòng cấp cứu được bật mở Từ bên trong bác sĩ đeo kính bước ra Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyệt Dạ tôi tôi là chồng cô ấy bác sĩ Cô ấy sao rồi à Vợ anh hiện tại đã ổn rồi Chỉ là mất máu nhiều Nên cơ thể có chút yếu Dạ vâng như vậy thì tốt quá Cảm ơn bác sĩ Tài vui vẻ đáp lời Bà bởi nghe xong thì thở vào một nơi nhẹ nhõm Ông bà quay sang tài rủ bảo. Thôi, bây giờ kinh nguyện nó cũng không sao rồi, hay là con về với thằng Tít đi. Bố còn đồng ấy anh hay bị đau lưng mẹ sợ ông hay không trông được nó. Vậy có gì mày trông vợ giúp con nhé, có gì cứ gọi cho con. Nên đoản anh quên đứng rời đi, bà bơ nhìn theo bóng con trẻ dần khuất, bất giác trong lòng của bà dấy lên một nỗi bất an khó tả. Về phần của tài từ bệnh viện trở về, anh đi thẳng đến nhà ông Cam. Bố ơi, bố có nhà không? Ông Cầm đang ngồi uống nước trà nghe con trai gọi đứng dậy. "Tại hả con? Thế mày đi vào viện với cái Nguyệt chưa? Nó sao rồi?" "Dạ vợ con không sao, mẹ bảo con về trông thằng Tít, nó đâu giường hả bố?" "Thằng bé nó đang ở trong nhà. Th cứ để nó ngủ với bố không sao đâu. Bây giờ bê xuống dưới nó lại khóc đấy. Vậy bố cho thằng bé ngủ giúp con nhé. Con ra xuống nhà tắm rửa rồi con lại vào với vợ con." "Ờ, cứ đi đi, cứ để thằng bé bố lo." Ông Cầm gật đầu mà nói. Tài vừa bước chân ra tới sân trước kiềm vòng binh trong tiếng ngàn giọng điệu lằng lơ của hầm. "Kệ anh, thôi buông em ra, nếu thằng chồng em mà thấy thì kế hoạch của chúng ta coi như bỏ phí đó." "Kệ gì, sợ gì chứ, thằng chồng em nó ngu như lợn mà, nói sao chẳng nghe đọt tai, chém chỉ cần nói vài câu ấy vậy mà nó càng ngăn xin bảo vệ êm gia đình em trai của em, đúng là cái loại bất nhân mà, thử đánh thưa em một cái cho đỡ nhớ." Tại đứng nghe đứa mèo màng gầm nói chuyện với nhau, Mà chồng vắng, anh đệt tay ôm đầu không ngừng tự hỏi. Hắn ta nói anh đông nằm bùa ế dân định mình, tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ? Vừa tự hỏi ngay tay cột này càng siết chặt, anh vẫn cố gắng đứng sắt cốc tưởng tiếp tục nghe ngắm. Em có không nghĩ là hắn ta dám làm vậy thật, em cũng không rõ hắn ta lòng kích nào, nhưng hắn nói chỉ cần bùa quẩn trong nhà thằng tài không sớm thì muộn, nhất định vợ chồng nó chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó tất cả những gì của vợ chồng nó sẽ thuộc về em. và cả hai ông bà già kiều nữ, em cũng xử hai ông bà đó để tránh họng hỏa. Nơi đoàn à ta cười lớn, một lát sau đứa mèo mả gà đồng mấy chịu buông nhau, ông lặng chặng bước vào bên trong, chỉ còn lại tài đứng một góc hay hầm răng không ngừng nghiến chặt. Khốn nạn, anh về trị tha, hai người bất nhân thì đừng trách thần tài nếu bất nghĩa. Sức câu anh trở về trong nhà mình, giăng đắp bật đèn điện để tìm kiếm, anh tìm mọi ngóc ngách để mong tìm được thứ Đồng đã dấu chấn điểm nhà mình, mà tiếng trừ qua tại vẫn không tìm được thứ gì khả nghi. Anh điên bực dọc ngồi xuống, cầm điếu thuốc đưa lên tạm mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, thì bất chợt từ tầng thượng có tiếng động phát ra. Là tiếng gì vậy? Tại tự nhủ xong đó im lặng lắng nghe, âm thanh quái gì kia một lần nữa phát ra, lần này còn kèm theo cả tiếng cười khúc khích. Tả nghe xong có chút giật người tính đứng dậy mà chạy đi. nhưng tiếng cười đó tiếp tục phát ra khiến danh sách người bởi đó là dòng của thần tít. Có chút hoảng hốt tài chẳng kịp suy nghĩ mà tiếp tốc chạy thẳng lên trên tầng thượng. Mặc cho tầng thượng tối tăm, ta vẫn nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng cười. Tít, tí đơi. Không có tiếng đáp lại, ta tiếp tục chạy quanh tìm kiếm mãi đến lan can tầng thượng, tại như muốn đứng tim bởi trên lan can có một đọn chân lắp gạo. Một bóng hình nhỏ thó đang đứng đó quay lưng về anh. Ai kinh hãi chạy tới, "Tít, con làm gì đó mà quay lại đây." Nhưng dường như bóng đen kia không nghe anh nói kinh như vậy nhảy thẳng xuống bên dưới, khiến tài xưởng hãi mà chạy theo. Trên tầng 3 tối tăm lúc này, tài đớp mắt nhìn xuống phía dưới, nhưng mặt tuyệt nhiên không thấy gì làm anh giật mình. Không thể nào, do giọng văn nãy ấy... đang tính nói thì bất chợt mắt có anh mở to, "Phải, thằng tí nó đang ngủ với ông nội sao có thể lên đây?" Với tiếng cười và bóng hình ban nãy là ai? Không lẽ em. Tiếng cười một lần nữa phát ra sâu lưng đẩm chất cái giật mình quay lại nhìn trời đất ơi. Anh như muốn chết là bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Đứng sau lưng anh lúc này là một thân ảnh đen sì viếng hai con mắt đỏ rực, đang ngồi vắt vẻo trên lan can với chợi chân tay rành hoàng, đang nhìn anh mà nhuyễn miệng cười nói, giọng nói âm u như từ địa ngục vọng lại. Nhìn xem, có phải tao là con mày không? Không. Mày là đồ ma quỷ, cút đi. Tên môn miền cứng nhắc khó nhọc thút dần từng chữ, con quỷ trước mặt vẫn cười lên man dạo và tính tới. Càng tiến gần lại thì càng sợ hãi vô thức lùi về đằng sau. Anh không hề biết bản thân lùi đến sát vách lan can tới lúc nào. Con quỷ tiếp tục bước tới gần anh cười khoái chí rồi bảo: "Tiếp tục lùi đi. Tên cửa địa ngục đã mở rộng đợi mày đó." cất câu thì nó nhảy chồm tới khiến Trợ Tại Sở Hải mất đà rơi khỏi ban công. Một tiếng bụm chót chố vang lên, cùng với đó là tiếng da thịt va xuống nền đất. Tại chết, anh chết mà không hề nhắm mắt. Trong mắt anh lúc này chỉ có sự sững hại đến tột độ của sự oan hận. Ông Cầm đang ngồi trong nhà nghe tiếng động lớn điện hoàng hốt chạy ra. Vừa thấy thân xác dập nát bết máu me của con trai, ông không kìm được mà gào rú lên một câu. Chết đất ơi, con tôi Có cái chuyện gì vậy? Mà đêm hôm ông gào ầm ĩ lên đi. Đông vặn ông đang ngủ trong phòng ngay tiếng hét liền bật dậy chạy ra. Với chứng kiến cái chất kinh hãi của tài, cả hai tên sát nhân có chút run sợ trong lòng, nhưng cả hai nhanh chóng lấy khuôn mặt bình tĩnh nhất đồng nói. "Chuyện này là sao? Sao thằng tài nó tự sát? Mày nói cái gì tự sát là sao? Chuyện này không thể nào. Sao rẳng ban nãy nó còn lên nhà muốn đối thằng Tít cơ mà." Ông cảm sụt sùi đáp, cái nghi truyền tài tự tử là một chuyện vô lý không thể giải thích với ông. Nhưng rõ ràng trong nhà không hề có ai ngoài tài, vậy thì lý do gì lại tự tử? Âu cảm cho dù có không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, ông chỉ biết gạt nước mắt tay run rẩy móc điện thoại ra bấm số gọi đi. Ở trong bệnh viện lúc này bà bưởi không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, mà cứ như vậy bất dứt đứng ngồi không yên. Người lúc này tỉnh dậy thì mẹ chồng lo lắng thì bảo cất chuyện gì vậy mẹ. Mẹ cũng không biết, trái hiểu sâu ruột gan mẹ nóng lên như lửa đốt. Nhiên bà bưởi lo lắng đi lại, nguyện cô không dám kể chuyện bản thân nhìn thấy quỷ cho bà nghe. Cô toàn lên tiếng trấn an thì đột nhiên điện thoại của bà bưởi đổ chuông, bà liền đưa tay cầm điện thoại lên nghe. Ông à, có chuyện gì đấy? Bên kia làm một sự im lặng đến đáng sợ, bà bưởi có chút sút ruột. Ai đó, sao gọi không nói? bà vẻ hết sức bình tĩnh như người tùy nói, thật tại, thật tại nó làm sao? Thật thật tại nó chết rồi. Chiếc điện thoại trên tay của bà bưởi rơi xuống đất vỡ tan, ngay vào lúc này không thể tự chủ được mà ngã xuống đất. Ông cảm thấy đầu dây bên kia đang ngừng kết nối thì chỉ biết thở dài. Nghe thấy thái độ thất thần của bà bưởi liền hỏi, "Mẹ, sao có chuyện gì vậy?" Bà bưởi khóc như một đứa trẻ không nói nên câu, thế vậy Nguyệt cần sút ruột. Sao có câu chuyện gì vậy mẹ Mẹ nói cho con biết đi Thằng Tài Nó chết rồi có nỗi Không Chờ con đánh hay sao có thể chết Mẹ nói đùa con phải không Không được con phải đi tìm chồng con Xất cầu Nguyệt giật phăng Dây chuyển nước trên tay Mặc cho máu con đang chảy Cô cứ như vậy một mạch chả đắp bên ngoài Thế vậy bà bưởi nhanh chóng chảy theo Bà khóc rồi nói Nguyệt Con chảy đi đâu vậy ở nhà ông Câm lúc này công an tiếp phong tỏa ngịn trường, người dân kéo tới đông nghịt. Đúng lúc này bà Bưởi cùng Nguyệt vừa tới, cả đám đông chạy vào bên trong những biển ngăn lại cứ vừa khóc vừa nói: "Xin hãy cho tôi vào trong, là nhà là chồng tôi." Ông Câm thấy vợ và con dâu vội nhanh chóng chạy ra, nói đỡ nhợt vậy mà cả ngay mấy tuần lợi nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy cái sắc ba bết máu của chồng và con trai mình, Càn Nguyên và bà Bưởi không kịp nấc lên một tiếng rồi đổ gục. Ông Cam thất bận lo cho hai mẹ con. Sau ít phút đánh gió cả ngày nhành trong tình này, xong một chiếc công an đi tới rồi bảo: "Bà có đội trưởng, nạn nhân quả thật là tự tử mà chết. Qua khám nghiệm tử thi không hề phát hiện có muốn để gì liên quan đến cái chết trước lúc rơi xuống, chỉ có điều nhìn nạn nhân có vẻ sững hại trước lúc chết mà thôi." "Được rồi. Có vẻ đây đúng như một vụ tự tử." Vậy bây giờ chúng ta sẽ giao lại sắc nạn nhân cho gia đình Sau khi được kết quả đổi điều tra giao lại sắc cho vợ chồng ông Cam và rời đi Ngoài nhân không thể giữ nổi bình tĩnh Không thể nào Chồng tôi không phải tự tử Lại sao con quỷ nó Trên nó đã giết chồng tôi Nguyệt à con bình tĩnh đi Thằng này nó thực sự là tự tử Còn nánh đau thương còn lo cho thằng Tít Âu Cam thích con dấu mất bình tĩnh đi tích ăn uổi như Nguyệt lắc đầu Không phải đâu bố à Chồng con chết là do con quỷ đó Trình nó đã giết chồng con Bố không biết chồng con là người thế nào Không bao giờ anh ấy lại nghĩ đến cái chết cả Hôm chuyện ấy còn đang rất bình thường Không có gì phải nghĩ đến cái chết Bố tin con trên con quỷ trong cây nhà này đã giết chồng con Cậu thôi đi Thằng Tài nói chết do tự tử công an kết luận như vậy Làm gì có ma quỷ Cô đừng ăn nó liên thuyên Gây hoàng mang cho người khác Đầu thức Nguyệt nói nhà có quỷ liền trột giả Hắn ta nhanh chóng lớn đến gạt phăng đi Nhưng Nguyệt cũng không vừa cô bảo Anh đúng là còn độc ác hơn cả ma quỷ Em anh vừa chết anh chẳng những không tỏ ra thương xót Còn nghĩ đến cái chuyện bắn căn nhà này Nói cho anh biết Chỉ cần tôi còn sống anh đừng hòng chậm vào căn nhà của vợ chồng tôi Còn chuyện trong căn nhà này có quỷ Là chính mắt tôi đã thấy nó Mày Đông nghe ông Nguyệt nói Thì tức đếm đỏ cầm mặt Vùng tay định tát thì bị ông cam ngăn lại Tất cả con Nguyệt nó nói đúng Lòng dạng của mày thật sự độc ác Nên dù sao cũng là em ruột của mày Vẻ mặt mà mày lại cứng cứng như không có chuyện gì chứ cái chiếc của nó. Anh em. Ông già nói trật tông biết. Kể từ lúc nó cướp đi những gì đáng lẽ thuộc về tôi, nó không còn là em tôi nữa. Bây giờ nó chết không liên quan gì đến tôi. Vậy nhé ông già, ông ở đó mà khóc thương cho thằng quý tử đi. Nhưng đừng vì cơn đau buồn mà đổ tử chết theo nó. Lão đâm mất công thần đấy đứng lên lẩm đấm ma trông mệt lắm. Vừa nói ngắn tao vực người lớn quay lưng đi vào trong nhà, ông cũng chỉ khẽ nhếch môi rồi quay vào bên trong. Ông cảm tức đến nghín răng nghín đợi ông Giết lớn. Ngịch tử, ta có chiếc cô không cần mày đợi ta, nhà này đúng là vô phúc mới có loại con như mày. Sức cậu ông liến đưa tay ông ngực mà cấp nấc lên từng đợt. Bà bưởi thấy như vậy nhanh chóng chạy tới. Thôi ông à, ông đừng vì cái thằng trời đánh đó mà tức giận hại thân, con nó đã bỏ chúng ta mà đi, bây giờ ông có xét đề chuyện gì thử hỏi tự đắm xong mà sống nổi. Sáng hôm sau đám tang của tài diễn ra trong sự thương tiếc tột cùng của gia đình và những người chung quanh. Thường ngày anh cũng là người hiền lành, sống biết trước biết sau nên rất được nhiều người kính nể và quý mến. Nhưng dưới sự thương tiếc vô bờ của mọi người ở căn nhà bên cạnh, và trong đông vẫn dửng dưng ăn uống cười nói, khiến ai nấy đều lắc đầu. Hai ngày sau đám tang của tài đi qua, Nguyễn vẫn ngày ngày ngồi trước bàn thờ của anh mà khóc. Nguyễn biết cái chết của chồng mình không đơn giản là tự tử. nhất định anh ta bị quân quỷ đang hãm hại. Cậu phải nhanh chóng đi tìm thầy, nếu không cẩm nhược cô không thể yên ổn. Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bất chợt cô nghe tiếng cộc cộc phát ra từ tầng thượng, cùng tiếng cười của người phụ nữ. Bà mới đang gục đầu bên bàn thờ cũng nghe và liền ngẩng bắp. "Còn có nghe gì không?" Người đưa tay ra hiệu cho bà im lặng cô thì thào, "Là nó đâu mẹ?" "Còn nói đó nó là ai?" Nguyệt không trả lời mà im lặng lắng nghe động tĩnh, bất chợt tiếng cười im lặng từ trên những bậc thầng của tiếng bước chân phát ra. Từng tiếng bước chân phát ra tim của cả hai người như bị bóp nghẹt, cả hai cứ như vậy ngồi nép vào nhau nín thở chờ đợi. Một lát sau tiếng bước chân đột ngột biến mất, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt vẫn liếc đến bần thổ cùng Nguyệt cùng bỗng bừng đều rung lên, là bởi trên bần từ lúc này một thân ảnh người con gái đen sì, với đôi mắt đỏ quạnh. Đăng Thống đưa chân dài ngoằng xuống bên dưới mà cười lớn. Cùng với đó là một giọng nói âm u vang lên. "Chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Nhà này là của tao, bất cứ ai không không được xâm phạm, tao sẽ giết hết chúng mày." Vừa nói nó vừa dẫn lưỡi tới gần mẹ con bà bưởi, đưa bàn tay dài ngoằng tính bóp cổ Nguyệt. Thì đột nhiên nó ngất đâm một tiếng kinh hãi. Hóa ra trên cổ cổ Nguyệt có hình Phật Bà Quan Âm bằng vàng, đấng sư thầy chỉ chú Năm xưa Nguyệt thân thể yếu ớt Hay bị ma quỷ quấy phá Bà hưởng mẹ cô làm cho cô sửa di chuyển Tên chùa nhờ sư trụ trì khai khoang Từ đó cô còn không còn thêm ma quỷ quấy phá Hôm nay cũng nhờ sửa dây đó mà cô thoát được một mạng Suốt cuộc chuyện này là sao? Mạch đất này đều do ông bà tổ tiên để lại Trước giờ chưa hề xuất hiện ma quỷ Sao bây giờ lại có? Là do có người cố tình yếm đất nhà này Để ma quỷ tương hại người trong nhà Chỉ cần một người nào đó dám ở đây, con quỷ sẽ giết họ. Một giọng nói trầm cần vang lên khiến bà Bưởi và Nguyệt giật mình quay đầu nhìn lại. Đứng bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, cùng ông Cam đang đưa ánh mắt sáng quắc nhìn vào bên trong. Bà Bưởi thấy vậy liền đứng dậy đi tới, cho hỏi cậu đây là Cậu ấy là Sơn, đệ tử thầy Lượng tới giúp gia đình ta. Ông Cam nhẹ giọng đáp, xong ông quay sang người đàn ông tên Sơn, "Cậu Sơn à, Nhà cậu giúp gia đình tôi thoát khỏi kiếp nạn lần này, tôi không quên ơn cậu. Ông không cần khách sáo đâu. Tôi tới đây giúp đỡ gia đình cũng chỉ là làm theo riêng nguyện của thầy tôi trước lúc mất. Xét lời, thầy Sơn cứ như vậy đi thẳng vào bên trong mà không nói thêm câu nào. Thầy bắt đầu lấy la bàn giọt tìm chung quanh mảnh đất, cuối cùng dừng lại ở phía sau chân tường ngôi nhà. Khé thở dài, thầy giang hiểu cho ông Cam mang tới một cây cuốc, Thanh hạ quốc đảo tỉ tỉ đằng xa đông vội vàng chạy tới Thằng ra Mày tính đảo bớ gì ở nhà tao Còn không mau dừng tay Không lẽ mày muốn tạo báo công an Anh Đông à Hình như có chút nhầm lẫn Đây là đất nhà tôi không phải nhà anh Hơn nữa đây là nhà tôi Tôi muốn làm gì anh cấm được sao Người đứng bên cạnh Linh tiếng nói chen Làm đông cứng hầm Chỉ biết đứng đó trong mắt Nhìn Sơn đang đưa cây quốc đảo thương hắn Đã cất công trồn dấu Một quốc hai quốc Từng nhất quốc nhi lầm muốn cấm sâu với Trạch Tim khiến Đâm không thể ngồi im được nữa. Hắn muốn lao tới ngăn lại nhưng không được. Thể Sơn đã đậu dựng hộ cốt cùng bộ yểm màng hắn đất kết công chôn dấu. Cất thở dài Thể Sơn nhìn về Đâm. "Cậu là anh em huynh nhau, tại sao cậu lại ra tay tàn độc vậy? Cậu có biết loại bộ yểm này vô cùng tàn độc không? Nếu ta giật tẩy hóa giải, người lãnh hậu quả trước đất dân đỉnh cậu." Lão già khốn kiếp, tiền đâu tới mà dám ăn nói sằng bậy hả? Vũ oan cho tôi. lại cố tin tự đập cho lão một trận chết không, sự kiện lão gia tòa. Đầm tuy rất lo sợ nhưng hắn cứng miệng cãi cố, lời nói của người trên lóng bùa yểm vẫn còn văng vẳng ngập bên tai. Nhất định không được để cho ai phá yểm, nếu không cậu và dân địch cậu phải chết. Thầy sơn nhìn sắc mặt tái nhợt của Đông thì biết cậu ta đang lo, thầy nói thêm một câu. Muốn người ta không biết thì đừng làm, thầy cho cậu cơ hội cuối cùng. Nó cậu còn không biết hối cải, mọi tai họa cậu tự gánh. Dường như biết mọi chuyện không thể che giấu, Đông Điền quỳ mọp xuống. "Phải, chính tôi đã chôn niềm bu, cũng vì tôi ghen ghét Đốc Kỳ, còn nghe lời xú dục của vợ cho nên nhất thời ngu dại, xin thầy chỉ cho tôi một con đường sống." Trời đất ơi, tại sao mà làm vậy? Ông Cam dường như đập bít trước cho nên không quá kích động, ngược lại bở bội vô cùng xúc mà lao tới tát mạnh vào mặt Đông Quát Tháo. Nhưng mặt của Đông Lãnh như tiền không hề có chút phần đứng, hắn chỉ đang giờ bộ trước mặt Thể Sơn không gian tay phác yểm, tri thức chân hắn không hề thay đổi. Tuy biết tất cả nhưng Thể Sơn vẫn chọn cách giúp hắn, thế bắt đầu lập trận, trấn điểm tạm thời phong quỷ khí, lại hút cút sơ đó mang chúng rời đi. Trước khi đi thể còn quay lại nói với gia đình bà bưởi. Mọi người không cần thù hận hắn, chỉ cao có mắt kẻ giàu có mắt kẻ giàu có ăn gần bão mà thôi. khai tuần sâu. Gia đình bà Bưởi dần trở về cuộc sống hàng ngày. Nguyên sau những ngày đau khổ cũng bắt đầu trở về trạng thái ổn định. Cô và cô Tít đã chuyển việc canh nhà của cả hai vợ chồng ở. Thế lúc thầy Sơn phán đi ỉm bùa căn nhà không còn lạnh lẽo đáng sợ như trước. Lại nói về đông vườn hồng kề từ ngày tẩy mất. Hắn ta không có một chỗ an an hối ngẩn. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ như vậy im lặng trôi đi nhưng không. Lẽ chảy lòng lòng tuy thưa mà khó thoát. Cả báo lúc này mới dần đến với hai con quỷ độn lút người. Đầu tiên là Hầm. Con à dẫn động tâm cơ đêm nay à lại khoác trên người bộ váy sằng trống đi ba, đâu vẫn như thường ngày trông buồn bận tâm à đi đâu. Sau khi uống say à bắt đầu cùng với các nhân tình vật trong khách sạn, cả hai con người không hề có liêm sỉ cứ như vậy quấn đính nhau. Bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho à khẽ rùng mình ngưng lại à khẽ gắt. Sao không đóng cửa sổ? Tập lại à, làm một khoảng không im lặng giật người, Thần nhân Tình không trả lời à đìn gắt. Anh có nghe tôi nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu, à phải run lên một tiếng kinh hãi, bởi vì trước mắt của án lúc này đâu phải là gã nhân tình, thay vào đó là cái sắc dập nát bê bít máu của tay, đang nhìn chằm chằm vào à mà cười lên. Có sợ hãi ai chỉ kịp rút đi một tiếng sân đó chẳng kịp mặc đồ cứ như vậy quấn chân chạy ra ngoài, vừa chạy vững hết lên cứu cứu. Kỳ lạ làm sao mặc cho ả hết yến khẳng cả cổ không hề có ai nghe được. Bóng ả thấy cách đó không xa có một bóng người đang đứng. Ả liền không suy nghĩ nhiều mà chạy tới. Nhưng điều mà ả không để ý tới là bóng người kia đang lơi đường ngoài lan can. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Ả vô tình trượt chân lột nhào ra khỏi lan can tầng 4 xuống đất mà chết. Cả đông lúc này đang nằm trong nhà vắt chân xem phim không hề biết chuyện gì xảy ra. Thằng Cô Tin đã được bà bưởi bế lên từ sớm Trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn mình hắn Đang xem thì bỗng nhiên TV bị nhiễu sóng Chỉ phát ra những tiếng rẹt rẹt trói tay Không chỉ vậy Đông còn nghe được tiếng kêu dinh đau đớn từ trong đó vọng ra Có chút sợ hãi Đông liền tắt TV tính chở vào trong phòng ngủ Nhưng là một điều là chiếc TV lúc này như ma suy quỷ khiến không thể tắt được Đầu cũng mặc kệ chạy vào phòng đóng cửa rồi kéo chăn kín đầu nhắm mắt cổ dạo do rảnh giấc ngủ. Mạng cho hắn cố như thế nào cũng không thể ngủ được bởi tiếng riêng gì, gì ở bên ngoài. Có chút thức giận hắn ngồi dậy tính ra ngoài xem sao thì tivi bỗng nhiên im bật. Cả căn nhà những tối đen nhiều mực, đồng thì thầm. Mật điện sao? Tiếng dậy cứ phát ra bốn phía chung quanh đồng thầm nghĩ. Ai vậy? Chẳng lẽ là trộm? Nghe vậy hắn ta ngay lập tức bật dậy, cầm một con dao mắc rồi chạy ra bên ngoài rực quát: "Ai vậy? Dám vào trong nhà tao ăn trộm sao?" Không có tiếng đáp lại, bốn chung quanh lúc này tĩnh lặng như tờ, bất chợt từ sau lưng hắn một giọng nói yếu ớt vang lên: "Anh đâm." "A ai?" Nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhất thời đông như hóa đá bởi đón đà giọng của tai, anh run giọng rực quát: "Sự cùng mày là ai giỏi ra đây?" Để có giả thần giả quỷ chúc bà tao. Là em đây. Anh không nhận ra em sao? Xất lời từ bóng tối tân ảnh dập nát của tài cứ như vậy hiện lên. Trên người anh lúc này móng đỏ không ngừng chảy ra ướt đẫm khuôn mặt anh nói. Anh Đông. Tại sao anh lại giết em? Tạo ai sao anh lại độc ác như vậy? Mau trả mạng cho em. Không. Mày đừng qua đây. Mày cút đi đồ ma quỷ. Khi nói Đông vừa đưa con dao lên chấm đoạn xạ. Bóng ma của tài cũng thất ẩn thất hiện, càng làm cho đông trở nên tiền loạn. Đi thôi, đã đến lúc anh phải trả những nghiệp mình đang gây ra. Không, mau cút đi, đừng chạm vào tao. Với Và vết câu đông đến giơ con dao lên, ngẩng cổ cứ mạnh một đường, máu từ đó phun ra. Trước khi chết đông còn cười rồi nói: Mày đừng hòng động vào tao, tao có chết cũng không, không để cho mày giết. tôi đứng đó nhìn thân xác anh trai nằm chết trong vũng máu cái thở dài, hay hàng lệ máu kia như vậy tuôn rơi rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Vài ngày sau đám tang của vợ chồng đông cũng xong, lúc này ông Cam mới nói tất cả sự thật cho bà Bưởi và Nguyễn nghe. Sau khi nghe toàn mọi chuyện, bà Bưởi chỉ biết cúi đầu trên vai của ông mà khóc, còn Nguyễn chỉ im lặng không nói gì. Nỗi buồn quán đi cuộc sống bắt đầu, Nguyễn quyết định sẽ không đi bước nữa.